Thời sự Việt Nam Th thay sự Việt Nam thay sự Việt Nam Th sự, sự Việt Nam. Ngọc Khánh và ban phát thanh biệt ngữ xin trân trọng kính chào quý thính giả gần xa Kính thưa quý vị chúng tôi mới vừa nhận được thông tin nóng bỗng từ trong nước sáng sớm ngày 6 tháng 1 năm 2010 tại Giá xứ đồng chim thuộchôn Đ đồng chim xã An Phú huyện Mỹ Đức Hà Nội đã xảy ra tranh chấp giữa chính quyền địa phương và giáo dân theo tin của mạng việc catlic hàng trăm cảnh sát cơ động và chính quyền địa phương đã đến triệt hạ kẻ thánh giá trên núi trẻ tại xứ Đồng Chim, một số giáo dân phản ứng và đã bị trấn áp và bị đánh đập. Hôm nay, ban phát thanh việc người của chúng tôi đã được anh Trần Quốc Dũng, một người đã từng theo dõi tình hình chính trị trong nước, từng biết những câu hò, những câu vè rất cảm động đối với tình hình chính trị tại Việt Nam. Chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi buổi tiếp chuyện giữa Nguyễn Hùng và anh Trần Quốc Dũng sau đây. cho một nền hòa bình công chính ngàn hoa tán muôn tỏ đâu cần ai còn sầm lặng sẽ chắp cánh vươn đến công lao và hùng ánh nào cùng bên bên nhau và cùng sát bên nhau tên nguyện kết cùng bay cao quyết đấu tranh tới khi nào đất thành mộng ước chíp thay quyết chiến cứ chiến quyết không cần hòa bình đem tôi chân lên hiến môi quân báo nước phong nô chíp thay quyết chiến chíp đánh cho cùng dù mình phải chết đến mai ngày về sau còn cho ta sống còn understand quên xin chào quý thính giả Trong uh, sốt bỏng của quê hương, trong những uh, sự đàn áp của Cộng sản Việt Nam trong tôn giáo, gần đây Đồng Chiêm, một địa danh người ta chưa bao giờ biết tới, một giáo xứ chưa bao giờ biết tới, đã được uh, phổ biến tung lên trên khắp thế giới như hình ảnh đau thương của người Cộng sản, đàn áp những người cụ già, những em bé suốt đời chỉ biết làm lục và những đau thương chua sót đã gây rất nhiều ấn thực đau khổ cho những người Việt Nam hải ngoại. Ờ, trong chương trình uh, Thời Cuộc ngày hôm nay chúng tôi uh, rất được may mắn khi trên trang web chúng tôi nhận được những bài thơ rất xúc cảm. Và bàn phát thanh Việt ngữ xin chào đón anh Trân Quốc Dũng. Vâng, cảm ơn anh. Xin uh, chào bàn phát thanh Việt ngữ. À, tôi uh, là Trân Quốc. Qua những cái uh, trang trải thì tôi thấy rằng một cái thể thơ mới với tự do mới mang đầy xúc tích và chân tình của một người tị nạn. Và điều đó thì xin mời anh Dũng, lý do nào đó để anh có tâm tư viết lên cái bài thơ mà thực sự tha thiết chia sẻ với uh, cộng đồng công giáo ở Đồng Chiêm. Xin mời anh chia sẻ. Vâng, thì tôi đây tôi cũng tiếp xúc với nhiều các, th các thân hữu đó. ở Đan Mạch cũng có, mà các nước trên thế giới cũng có. Thì khi mà cái uh, biến cố đất máu ở Đồng Chiêm này xảy ra thì mọi người cho tôi biết liền. thành ra từ đó tôi uh, xúc cảm và tôi làm một bài thơ. Vì tôi cũng rất xúc động vì Đồng Chiêm là một thuộc về giáo phận Hà Nội. Thì uh, tôi thấy là đồng bào miền Bắc đã chịu khổ hơn đồng bào miền Nam rất nhiều Hơn tới hơn hai mươi mấy năm Đồng bào miền Nam nói chung là chỉ bị có 35, mới 35 năm thôi Đó thành ra và tôi cũng là trước là tôi trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa đó Thì tôi cũng cảm thấy gần như là có lỗi với đồng bào miền Bắc Thì đáng lẽ chúng tôi làm sao là phải giải phóng được miền Bắc Nhưng mà không được cuối cùng để cả nước là bị nhóm đỏ hết Thì ra tôi, tôi rất xúc động khi mà biết về cái, cái biến cố đồng chiêm này Dạ yeah đã uh, rất là cảm ơn những cái điều uh, chia sẻ và chân thành chúng tôi đang ở trong phòng thâu và nhìn những cái nét uh, đau buồn trên mặt anh thì uh, riêng những người công giáo hoặc là những người nào đang uh, có những tín ngưỡng đang nghe chúng tôi uh, chăn trợ điều này thì cùng hiệp thông hoặc là những chia sẻ thường thì những người công giáo vào những cái giờ 11 12 giờ có những cái giờ cầu nguyện riêng thì trong điểm hôm nay trên cái uh, mật nói của đại pháp hành chúng tôi đang chia sẻ với uh, anh Trần Quốc Dũng thì thưa với anh Dũng rằng qua những cái đau khổ đó, anh nhìn những hình ảnh đó, những đau thương đó để có những bài thơ thì đối với anh thì uh, uh, anh có suy nghĩ rằng uh, chúng ta đồng bào ở hải ngoại này đó thì có những cái phương thức nào hoặc là có những cái điều nào đó để chúng ta cùng chia sẻ với giáo xứ đồng chiêm. Tại vì qua cái bài thơ của anh thì rất là xúc tích nhưng mà nếu như Uh, được phép, mong anh đừng, uh, có thể rằng đọc hay ngâm uh, Khi người ta vừa nói tới một cái uh, những vần thơ Tại vì thơ là những sự cô động của con tim và những cái đau khổ được chất chúa Khi người ta gửi tới thì bằng nhiều phương tiện khác Thì ở đây cái cái cái, cái điều mà uh, khi chúng tôi vô chúng tôi thấy rằng rất là nhiều người đã đọc qua cái trang web Và cái bài thơ của anh sẽ số lô uh, người đọc nên rất cao Và đó tôi nghĩ rằng những người ở hài ngoại và tất cả chúng ta đang là thao thức thì anh có thể chia sẻ cái bài thơ đó hoặc là anh có thể ngâm cho chúng tôi trong uh, chương trình của ngày hôm nay không ạ? Vâng, tôi rất là cũng hãnh diện được như uh, Ban Phát Thanh viên Ngữ tại Đan Mạch uh, mời. Và bài này đó thì mới đầu tôi làm tôi để tựa là cầu khẩn Đức Giáo Hoàng. Nhưng mà sau tôi nghĩ lại Đức Giáo Hoàng ngồi quá cao và quá xa. thì Thành ra tôi đã sửa lại bài này là Từ La Mã đến Đồng Chiên Vì thật sự đã chỉ có chúng ta mới giúp chúng ta được thôi. Những người Việt Nam tức là cùng nổi dậy để mà làm tăng cách nào đó. Một cuộc lật đổ không đổ máu. Tức là tất cả những cả quân đội, nhân dân, này, công an nhân dân này, cũng đều là kia là không có đàn áp nhân dân mà quay lại là bảo vệ đất nước, chống ngoại xâm. Và đồng thời để mà coi như thay đổi, coi như làm sao mà giải tán cái đảng Cộng sản Việt Nam. Và đối với cả nước để cùng xây dựng một nước Việt Nam cái, cái tự do, độc lập, hạnh phúc thật sự. Và bây giờ tôi xin được phép để bắt đầu bài. Yeah. Nguyễn Minh Chiết vừa gặp Đức Giáo Hoàng xong Là ở Việt Nam máu chảy ròng ròng Giáo dân Việt Nam rất đau lòng Giáo Hoàng ơi, Ngài có biết không? Chắc Ngài ngồi quá cao nên không thấy được Và Chúa cũng không cho Ngài biết trước Xin ngài hãy nhìn xuống đây, rồi bấm vào linh này. Giáo dân đồng chiếm đang bị đọa đầy, tự do tôn giáo là đây. Tự do tôn giáo, xin ngài đừng tin lời lão xạo của tên đầu sỏ vô thần, chuyên sống nghề bán nước buôn dân. Xin ngài hãy hiệp ý cùng tất cả giáo dân. Cầu nguyện cùng Đức Chúa Thánh Thần Xin cho Ngài được Chúa Thánh Thần xói xa Để Ngài có thể cải hóa được tên Trùm Cộng sản Như Đức Giáo Hoàng tiền nhiệm đã từng làm Với ông Trùm Cộng sản Nga Xô Tên Côn Đồ Nối nghiệp già hồ Tôn thờ chủ nghĩa tam vô Lại được Ngài cho gặp gỡ Hắn đã dựa vào đó Về Việt Nam thẳng tay bách hại giáo dân Hắn sẽ lại càng vênh váo với tha nhân Chẳng biết ác nào mà hắn phải tự nan Vì hắn và băng đảng của hắn đã được giáo hoàng công nhận Giáo dân Việt Nam ơi Thôi đành cám phần Nhưng đồng chiếm ơi Đồng bào cả nước ơi Càng áp bức thì tình nước càng sục sôi Có lẽ thời cơ cũng sắp đến rồi Hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn và hàng triệu ngọn nến Cùng đốt cháy đêm đen cho bình mình mau đến Chúng tôi rất là cảm đọc khi nghe bài thơ được chính tác giả đọc Về vần thơ và hoặc là những cái sáo ngữ thì Riêng tôi thì tôi chưa có được biết rằng có một bài thơ nào có những cái lời lẽ rất mạnh bạo bởi vì khi đó đó là thơ gọi tới một cái vị giáo chủ hoặc là một đức giáo để kêu gọi cái sự thống thiết. Thì trong khi người ta thất vọng thì ta kêu Chúa, kêu trời, kêu Phật hoặc là tất cả kêu những người nào đó có một cái sức mạnh nào đó. nếu như tôi nghĩ rằng nếu như bài thơ của anh được dịch ra tiếng Ý hoặc là tiếng Đức để người hiểu nỗi cái cơ cực của người Việt Nam thì tôi nghĩ cũng là một điều mà thông cảm. Nhưng mà thưa anh Dũng rằng là, uh, qua những bài thơ vừa xong thì Dương uh, anh ở trên cái uh, uh, ch chương trình hôm nay anh có một cái điều nào đó có thể chia sẻ thêm. Đối lúc chúng ta phải làm gì đối với uh, những người Việt Nam hải ngoại hoặc là từ ở, ở phương bắc của Âu châu, cách phương bắc Việt Nam rất là xa. Mà người Việt ở chúng ta ở đây thì cũng rất ít thì đối với anh thì anh có một cái ý nghĩ nào nho nhỏ để chúng ta có thể chia sẻ hoặc làm cái gì đó trong những đau thương mất mát? Vâng, anh... thì với anh thì tôi thật sự tôi không có ở trong một cái đoàn thể thực sự đoàn thể chính trị nào. Nhưng mà với một cái là một người tị nạn thì tôi nghĩ là những cái gì tôi có thể đóng góp được. Thí dụ như tôi sẽ làm những vần thơ hay tôi sáng tác nhạc để tuy nhờ đó qua các phương tiện có thể truyền đến sao mà vượt được bức tường lửa vào được Việt Nam. Để ở Việt Nam cũng thấy là cũng ở ở hành ngoại ở xa xôi nhưng chúng tôi vẫn nghĩ tới Việt Nam và chúng tôi nghĩ là chỉ có người Việt Nam tại trong nước Việt Nam là có thể lật đổ được bạo quyền Cộng sản. Rất là cảm ơn anh Dũng nhiều và qua vài lần trước có nhiều người rất biết rằng anh Dũng về dân ca hoặc là về hò thì mọi người rất là thích nghe những cái điệu hò của anh Nhiều những chương trình uh, do chúng ta không có được uh, ghi âm hoặc là nghe được giọng hò hoặc có những người không có được trực tiếp. Và nhân tiện ngày hôm nay trên làn sóng của FM2 uh, thì uh, anh có thể hò lại những cái điều hò mà nhiều người chưa được nghe. Bởi vì uh, có nhiều người bảo rằng anh hò rất là hay và có những cái điều mà làm cho người ta cảm động để nhớ về quê hương. Nhưng mà trong cái chương trình ngày hôm nay thì anh có thể hò lại những điều hò mà mọi người đã yêu quý anh. À, vâng, nhưng thì thật sự là bài hò tôi làm thì rất dài. Nhưng mà tôi biết chương trình, chương trình thời gian không có cho phép. Thế nên tôi chỉ hò một câu ngắn thôi. Và nếu có thể thì tôi cũng hát một bài ngắn về Hoàng Sa Trường Sa. Và dạ. sau đó sẽ kết thúc bằng dạy mà đi hơi đồng bà ơi. À... Anh không biết có thể giờ như vậy không? Dạ, rất là cảm ơn anh Dũng. Mà. Chúng tôi cũng chia sẻ rằng anh Dũng là một người chuyên môn suy tư về đất nước. Những cái gì mất mát, chẳng hạn về trường xa hoàng xa. Anh cũng có cái bài mà anh vừa nói đó. Thì cái bài đó là do anh vừa sáng tác. Và gần đây thì biết anh là vừa về thơ văn và nhạc nữa. Nhưng mà tất cả thì anh không biết phải cho hết một người tình hay một người yêu. Nhưng mà cái người uh, uh, những bài thơ mà nặng nhiều nhất biết là nặng. Về tình quê hương nhiều dạ, vâng, vâng, Trước tôi. khi bắt đầu tôi có vài lời ngắn thôi Để nói về tại sao tôi lại Làm liên quan giữa cái cuộc gặp gỡ Của Nguyễn Minh Triết với Đức Giới Hoàng Tại La Mã dạ. Mà nó lại liên quan đến Đồng Chiêm Tôi chỉ nói ngắn vài không, câu thôi không, không anh được cái, được, uh, Vâng, mời anh ạ Thì thế này tại vì đó Thường thường người ta gặp Đức Giới Hoàng Ta gọi là được chiều ít Hoặc là tiếp kiến Hoặc dạ. là được tiếp kiến dạ. Nhưng mà đây tôi dùng chữ gặp gỡ thì Vì cái sự gặp này nó đưa lên cái điểm gỡ Tại vì tên chết này qua cái cuộc gặp này hắn sẽ để cho mọi người thấy là hắn đã được giáo hoàng công nhận. Và đồng thời cái coi khổ đó là người giáo dân Việt Nam sẽ nghĩ là Nguyễn Minh Triết đã được gặp Đức Giáo hoàng rồi thì hắn sẽ không có thể sẽ nương tay đối với giáo dân ở Việt Nam. Bởi vậy lầm, thành ra vẫn tiếp tục hành đạo một cách an tâm hành đạo nhưng mà để rồi đến đưa đến cái cái cái, cái biến cố đẫm máu này. Đó bởi vậy đã, tôi đã liên quan hai cái sự việc từ La Mã đến Đồng Chiêm. Việt Media chương Radio, mời quý vị lắng nghe bài sáng tác mới nhất có lẽ bằng tại thành phố của chúng ta bài Hoàng Sa Trương Saân uh, xin mờiũ Hoàng Sa là đất của ta trường xa là đất của ta sau nằm ngợ cho nhạc tàu sonêải năm quan cũng là đất của ta sao ngang nhi dângiền cho giặc tàu Tây Nguyên là đất của ta sao lại cho giặc tàu vào cướp phá Sao nở tâm đàn áp nhân dân mà lại ôm chân thần hiền với kẻ thù. Kẻ thù truyền của Việt Nam Tàu phu, kẻ thù truyền kiếp của Việt Nam nơi la Bọn nào bán nước buôn dân. À lý hồn. Bọn tư bản đỏ. À lý Phải cần đập tan. Họ lừa tiếng ai đang lư. Họ họ Đèo nào cao cho bằng đảo châu Đông? Sao nào độc cho bằng gió có công. ơi hãy đạp lời nuôi sống. Giết bao quyền để giải phóng non sông. Ho lơ hò lang nghe tiếng ai đang hò. Ho lơ, lơ Công an quân đội nhân dân Hãy quay mũi sông Giúp dân mà trong tàu hò lơ hò lơ Lặng tay nghe tiếng ai đang hò lơ hò lơ hò Đèo nào cao cho bằng đèo châu độc Gió nào độc cho bằng gió khó công Đồng báo ơi hãy đọc lời núi sông đệt bảo quyền thế gi phóng non stop. Ồ lơ hò, lư, hò lư, nghe tiếng ai đang hò, lư, hò, lư. hò, lư, hò lư. Và để kết thúc sẽ về đi bà à, bài dạy mà đi khi mỗi lần uh, những biến cố lời kêu gọi và anh dụng muốn gửi một lời chân trở để dạy và đi mới hỡi đồng bào ơi là chúng ta mọi người sẽ cố gắng để chúng ta tỉnh thức cùng giúp cho những người còn ở Việt Nam đứng đấu tranh để lật đổ bạo quyền cộng sản một cách không đổ máu và bài này khi mỗi đất nước thương đều có được và đây là một bài đã có được uh, trên 3 40 năm và anh dụng muốn chăn trở trước khi kết thúc chương trình đàm thoại một cách khác thì chúng tôi xin uh, mọi người có nghe được ở tại nhà Tại công trường hãy cùng nhầm hát theo với anh Dũng bài Dạy mà đi Và chúng ta sẽ cùng hướng về Đồng Chiêm Và chúng ta hát bài này để đồng bào cả nước chúng ta sẽ cùng với dạ. dạy, mà dạy mà đi, dạy mà đi Ai chiến thắng không hề chiến bài Ai nên còn khôn không khôn một lần dậy mà đi mà đi mà đi, mà đi ơi đồng ơi Đừng tiếc chi mà khóc mà đi núi sông chờ Záy ma đi, hơi đồng bào ơi Bao nhiêu năm qua dân ta sống không nhà Bao nhiêu năm qua dân ta chết xa nhà Záy ma đi, záy ma đi Záy ma đi, hơi đồng bào ơi Záy ma đi, đồng bào ơi Záy ma đi Hơi đồng bào hơn đều trăn uh, trở và những tiếng hát hoặc là những uh, giọng ca rất là mạnh bạo của anh Dũng Chúng tôi xin được mạn phép khép lại một uh, cái chương trình thời sự ở đây Và nếu uh, còn giờ thì uh, xin chị Ngọc Khánh chuyển những tin tức đặc biệt về đồng chiêm Tại sao chúng tôi có cái buổi gặp gỡ đặc biệt với anh Trần Quốc Dũng qua những cái bài thơ mà chúng tôi nghĩ rằng rất mạnh bạo, chưa có một bài thơ nào dám kêu gào tới đức giao hoàng và cái điều bài thơ này đã đánh động rất nhiều người trong trên web khi chúng tôi nhận được bởi vì khi anh vừa viết xong thì có trên 500 hay 600 người đọc và điều này xi thì chương trình của chúng tôi làm xong chúng tôi sẽ cất bỏ trên trang web để mọi người cùng uh, chia sẻ nội đau thương và cũng xin mời chị Ngọc Khánh đọc những cái uh, tin tức nóng hổi nhất từ đồng chiêm. Uh, chúng tôi thay mặt khán thính giả và ban biên tập nhiệt ngữ của chương trình tiếng nói người Việt Nam GNG Viet Media rất chân thành Cảm ơn anh Trần Quốc Dũng đã dành một thời gian quý báu để cùng chúng tôi chia sẻ một cái đau thương của mất mát và lần đầu tiên được tiếp anh ở đây thì là một niềm vinh dự cho chúng tôi và thành thật cảm ơn anh Trần Quốc Dũng rất nhiều. À, tôi cũng xin cảm ơn TNT đã cho tôi cơ dịp để tâm sự cùng đồng bào ở trong nước cũng ngoại. Cảm ơn tất cả các thính giả đã lắng nghe Đài TNT. Cảm ơn quý vị. Dạ Ngọc Khánh cũng xin cảm tạ sự có mặt của anh Trần Quốc Dũng hôm nay và xin cảm ơn thời gian của anh dành cho văn Việt ngữ. Để trở lại với phần tin tức từ Đồng Chim, bài viết của John Nguyễn Thạch Hà đã báo tin sáng sớm 6 tháng 1 năm 2010 từ 2 giờ sáng, hàng ngàn cảnh sát công an các loại các dụng cụ hỗ trợ như dùi cui, roi điện, minh, pháo mù đã tới bao vây giáo xứ Đồng Chim xã An Phú, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, điên cuồng dùng minh phá dở cây thánh giá được giáo dân, giáo xứ Đồng Chim dựng lên trên núi trẻ, còn gọi là núi thờ. Ba giáo dân đã bị đánh trọng thương tới độ phải ngớt xỉu và được chính quyền chuyển đi nơi khác mà còn ai biết giờ họ đang ở đâu, nhiều giáo dân khác bị đánh trọng thương, người gãy chân, người gãy tay, máu đã đổ dưới chân núi, dưới cây thánh giá dưới sự chứng kiến cảnh người dân đồng chim hiền lành cầu nguyện trước hỏng súng, trước bạo lực ngay dịp đầu năm mới, nhiều người đang tự hỏi vì sao chính quyền Hà Nội lại điên cuồng bất chấp lương tri kỳ xuất phạm tới cây thánh giá biểu tượng niềm tin của công giáo. Nghĩa trang Thanh Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai đang là vết thương nhức nhối tố cáo sự phi nhân của chính quyền Hà Nội. Thì hôm nay lại tới lượt thánh giá trên núi thờ Nghĩa trang của các đồng nhi vô tội. Con đường nào cho dân tộc Việt Nam bước đi khi chính quyền Hà Nội tiếp tục hành xử bất công vì nhân tính, can tâm Xúc phạm mồ mã và bây giờ nhục mã cả niềm tin thánh giá của các tần giáo những lời mà Phạm Quan nghị Nguyễn Th Thế Thảoúc giáng sinh đồng bào công giáo Hà Nội trong dịp Noel vừa quà hôm nay được tô đ động sự phi nhân của những kẻ cường quyền miệng thì Nam Mô nhưng bụng thì một bồ dao gầm những né nhang Phạm Quan nghị thấp tại chùa Hương hôm nào sẽ đem lại gì cho ông và cho dân tộc này khi ông chỉ đạo cấp dưới ratây thì khóa dở mồ mã nơi ăn nghỉ của những vong linh đã góp phần làm nên đất nước tại Nhĩ Trang Thanh Mai và hôm nay xúc phạm đến thánh giá biểu tượng của niềm tin Công giáo con đường kiên định đi lên xã hội chủ nghĩa mà Nguyễn Minh Triết vừa tuyên bố vào ngày 20 tháng 12 năm 2009 với đoàn các học giả quốc tế dự hội thảo khoa học quốc tế lý luận các mát và thực tiễn ngày nay phải chăng đã bắt đầu vào con đường Bằng công văn 1528 trên UBND của y ban nhân dân quận 3 gửi dòng chúa cứu thế từ hôm nay tới việc điên cuồng đập phá thánh giá trên núi thờ Mỹ Đức Hà Nội. Nếu đúng như thế thì con đường thương khó của giáo hội Việt Nam đang tiếp tục phải hiến dân để được đồng hành cùng dân tộc Việt Nam lại bắt đầu. Và như thế khúc quanh lịch sử của dân tộc sẽ được mở ra. Máu đổ dưới chân thập giá trên núi thờ. Máu cứu độ và giải thoát. mời quý vị cùng nghe tiếng nói của những nạn nhân trong ngày xảy ra tại Đồng Chim. Con là con ngồi đây con cùng diện bao nhiêu giáo dân cộng miệng thì là con ngẩng vào thì thấy ở trong nhà nhà con là khói um lên y kiểu là cái lò vôi. Thế là con nước kêu ầm lên thấy mà các bác mà toang ở đây là nó cháy mà đổ nhà nhà con là con bắt lên. Ờ. Thế là họ ném cái gì vào đây mà nó khói ưm um lên Con không biết là cái gì ạ thế, thế bây giờ cái vẹt cháy vâng nó đang đen ở nhà đây Vâng Thế có ai bị thương ở đây hay bị ngất ở đây không? Ở đây là ngất thì ở ngoài đường Chứ là người ta mang vào đồ nhà nhà con này à. Người ta bồi cao bồi tiếp cho người ta à, Thế nhà bà có ai bị ngạc xảo không? Nhà, do ngạc thở là chúng con ngạc thở là chúng con chui ra hết là chúng con chạy xuống cái nhà vẻ kia Tức là cả nhóm bà đang công nguyện ở vâng. đây là bị ngạt thở Vâng, à. là chúng con chui xuống hết ừ. cái nhà dưới kia Ừ, thế là do cái, mấy cái quả nổ mà nó đen hết nhà này là do uh, các cái, cái cháy nổ của chúng ngả, ném vào Vâng ạ, là nhà nhà con ừ. là nó khói um lên ừ. như kiểu là cháy ạ Bây giờ thế này nè cha nè Thế bây giờ là có hai người ở đây mà đàn bà, người ta bị đánh rủi cùi, công an đánh rủi cùi đi viện Thì bây giờ là các cha Thì là con lấy thì đề nghị các cha ấy, là, à, ấy, là, để để các cha ấy là sao? Là các cha để gọi là giải quyết cho cái sứ công con này Cho nó lành mạnh Vâng cảm ơn ông Kính thưa quý khán giả Chương trình thời sự của chúng tôi sẽ kết thúc Với phần kinh hòa bình Với những chiếc khăn tang phủ trắng Tại giáo xứ Đồng Chim Những gương mặt trẻ thơ Những nét mệt mỏi, thất vọng Của tất cả giáo dân ngơ ngát Sợ hãi sau trận đàn áp Vào buổi sáng 6 tháng 1 vẫn còn động lại cho những ánh mắt người dân hiện lành bởi quý vị cùng nghe âm thanh của đoạn bài kinh Hòa bình từ giáo xứ đồng chim được thâu trực tiếp